Mới còn sống được à? Chúng ta giúp lẫn nhau thôi. Thêm nữa, tôi cũng đâu có bị ở gì nhiều. Sẵn mọi người ai cũng nghĩ em là bạn gái của tôi. Bây giờ đến chính còn khó hơn là nhận đại. Anh cười nói tiếp, và lại chắc em cũng nhận ra. Trong mắt cô Liên, em như một ứng cử viên ngon lành cho vai trò cháu dâu rồi. Trưa nay, cô nói về em mà cứ như đang ca một bản hùng ca nào đó. Tôi thấy em còn có hậu thuẫn ngon hơn cả tôi, không cần ngán sợ gì nữa. Thi ngân phát ngưỡng vì câu nói đùa của anh, biết là chỉ gật gật cho qua, được cũng quê lắm chứ. Cô chỉ mới 18, trước nay bạn trai thân chỉ giới hạn ở mức bạn bè. Tuy bước vào năm học cuối cùng, cô có nhận được một lá thư tình ghép trong sách vở, nhưng hầu như chưa kịp sao xuyến vì cái lá thư trên trang giấy học trò ấy, thì bao nhiêu chuyện đã ập đến làm thay đổi cả cuộc đời. Bây giờ bỗng dưng cô có một anh bạn trai, một bạn trai hơi già với tuổi cô. Một bạn trai chỉ mới quen vẩn vẹn có vài lần. Vai trò này xem ra không dễ đóng. Bà Liên xòe xòa. Ông nội văn nghiêm nghị nhưng cũng khoan hòa. Duy nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo, khó chịu của bà Trinh là cô muốn rùng mình. Như hiểu nỗi lo của Thiên Ân, văn hắn trọng trấn an. Đừng lo, mình là đồng minh mà. Có gì đắc rối xảy ra tôi sẽ đỡ cho em. Thiên Ân nhìn anh rồi chợt cười. Nếu vậy nếu anh nghĩ vậy là tốt nhất thì cũng được nhưng nhắm thử sạo trong được trong bao lâu cuối tuần này là ngày thọ của nội anh rồi đó Rủi bạn gái thật sự của anh lò mò đến thì sao lúc đó anh khó phân trần và tôi thì lộ tẩy văng cười lắc đầu tôi nghĩ chắc trước khi bị tai nạn tôi không có bạn gái thân đâu vì nếu có sao có tuần nay tôi bị tai nạn không có ai gọi điện hoặc đến thăm tôi gì hết vậy thì ngần biểu môi cười rùi Cái này tôi không biết à, không chừng không phải là một cô mà có ngày đẹp trời nào đó, hai ba cô lại kéo tới thăm bệnh anh, đến đó chẳng những anh mệt mà tôi cũng mệt nữa. Hứa trước với tôi đi, nếu có khai thật ra thì anh phải nhận là chính anh suối thôi đó, không thôi tôi bị ghen quan. Văn bật cười, làm gì mà khẩn trương vậy, đã nói mình là đồng minh rồi mà, chuyện đó gác qua một bên đi, chừng nào xảy ra thì mình cũng ứng phó. Thấy anh che miệng ngáp dài một cái. Cô đứng dậy. Anh lại buồn ngủ rồi đó, thôi tôi về phòng để anh nghỉ sớm. Vầng phàn nàn, bác sĩ cứ cho tôi uống thuốc giảm đau, uống bao lần nào cũng buồn ngủ, bực mình quá." Thì ngân cười. Hôm trước thì anh than nhức đầu, giờ uống thuốc chưa hết liều lượng lại phàn nàn bực bội, không biết trước và sau tai nạn lúc nào ổng khó tính hơn. Đứng dậy cầm chai thuốc, cô nói, "Anh ngủ đi, mai sáng tôi lại ghé." Khoang đã thiêng ơn vầng gọi với Cô ngạc nhiên quay lại Còn chuyện gì nữa Nãy giờ chuyện bàn tính Em đồng ý rồi chứ gì Cô gật Đồng ý vầng những đôi mắt đã hơi nặng nặng Vậy phải đừng làm chuyện phức tạp khó hiểu thêm Ít nhất em cũng nên sửa lại cách xưng hô với tôi một chút Thiên ân hiểu ra Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu Biết rồi Anh cứ nghĩ đi Vậy ngày mai Cô mỉm cười Sẽ như ý anh Đừng lo À Mà tôi nghĩ ra một biện pháp nhỏ Giúp anh truy lùng cô bồ của mình rồi đó Biện pháp gì? Cái phòng ở trên lầu đối diện phòng tôi ở Nghe nói là phòng cũ của anh Sao anh không lên đó lục lọi thử? Nếu anh có bồ bịch gì Thì thế nào phòng riêng cũng có hình ảnh hoặc địa chỉ Hay ít nhất cũng có cả bó thư tình Văng cười rùi Đầu gật gật Cũng là ý hay Có điều chân tôi thế này khó lên lầu được Cho nên cô lo lè Ý thích làm thám tử điều tra Vậy để tôi giúp anh, chịu không? Văn ngáp dài và khoát tay. Vậy à, ờ, để tính sao đi nhé. Tôi không quan trọng lắm chuyện đó đâu. Thiên ngân cục hứng, lầm thầm, ngó anh. Anh này ngộ thật. Mất trí nhớ thì nhăn nhó, thát mắt tùm lum. Vậy mà người ta nói tìm giúp, lại tỏ ra thờ ơ. Thôi thì mặc kệ anh vậy. Cô chào anh, rồi đóng cửa lại. Còn lại một mình, Văn lại ngáp, nhưng anh chưa muốn ngủ vội. Anh kê cao hơn cái gối dưới ót, thầm nghĩ ngợi. Khi tỉnh dậy được và lấy lại được ý thức, anh thật hoang mang khi nhận ra mình chẳng còn gì, chẳng còn nhớ gì lắm về mọi chuyện trong quá khứ. Trong đầu anh, ngoài âm thanh ong ong, nhức bút, khó chịu, anh không xác định được mình là ai, và tại sao nằm trên giường với cái đầu nặng chịch và cái chân băng bột vướng mắt như vậy. Rồi lần lượt là những người với gương mặt lo lắng cho anh, anh đã không nói thật lắm với Thiên ngân Đối với những người được giới thiệu là nội, là cô ruột, dưỡng rễ của anh, anh còn cảm thấy dường như họ có nét gì đó thân quen. Nhưng còn cô, khi người ta đưa đến trước mặt anh một cô gái trẻ với cái nhìn rụt rè như có chút sợ sệt và bảo đó là bạn gái của anh, anh lại cảm thấy cô hoàn toàn lạ lẫm và cách biệt quá. Nếu không có lời của cô Liên, anh cũng không tin là mình lại có cô bạn gái nhỏ tuổi và nhút nhát như vậy. Ngay cả cái tên thiên ân của cô... Anh cũng nghe không quen tai một chút nào Thì làm sao mà không ngờ ngỡ Nhưng đã mấy ngày nay Từ bệnh viện cho đến khi về lại nhà Cô gái tên Thiên ân này Đã bỏ công chăm sóc anh rất chu đáo Cô cho anh một sự tin tưởng Và thân thiện Anh không biết quyết định Giữ cô lại có quá chủ quan không Nhưng anh thật sự không muốn cô rời đi bây giờ Cô là một người đã cùng anh Đi chuyến đi tai nạn đó Và đã kịp thời cứu anh Nếu trước mắt Cô không có chỗ đi, thì cứ ở lại đây thêm một thời gian để khi nào lành bệnh, anh sẽ có cách giúp cô một công việc hay một chỗ ở nào đó. Bất kể cô ra sao, bất kể câu chuyện cô phân trần với anh, có hoang đường như thế nào thì cô cũng là người mà trước khi bị tai nạn, anh đã tin tưởng đi chung. Thì bây giờ thất lạc trí nhớ, anh cũng phải tin vào cô, cô sẽ là chỗ dựa để anh tìm lại ký ức của mình. Văn ơ hờ khép mắt lại. Nếu Thiên Ngân không là bạn gái của anh, vậy người bạn gái mà anh đã hứa dẫn về ra mắt nội cuối tuần là ai? Có vừa ngốc nghếch, vừa dễ thương như cô bồ hờ nhỏ tuổi của anh hiện giờ không? Mấy viên thuốc xem chừng đã ngấm, anh ngủ quên với chiếc gối kê cao sau đầu. Bình yên khung trời nhỏ, chương 8 Đổi ngày là sao hả nội? Văn nhìn qua bà liên, bà cũng kinh ngạc không kém gì anh. Ông nội nhìn hai cô cháu mà mỉm cười. Có gì đâu mà ngạc nhiên đại Văn, thì con còn bệnh, chưa khỏe, ông dời ngày mừng thọ lại thôi. Văn kêu lên, nhưng con có bị gì đâu, đâu cần nội phải dời ngày mừng thọ? Ông nội lắc đầu, vậy mà chưa có gì à? Con bị tai nạn, thương thế đến giờ vẫn chưa khỏi, Ông còn lòng dạ nào mà đãi tiệc ăn mừng. Vầng cổ phân trần, con thực sự khỏe lại rồi, con chỉ còn cái chân băng bó vướng víu chút thôi chứ đâu có gì nữa. Nội đừng dời ngại làm gì. Ông anh nghiêm mặt. Là thân thể con tạm bình phục thôi, chứ khí ức con còn chưa ổn định lại mà. Nội không muốn đãi tiệc làm gì khi nhà còn chuyện không vui. Bà Liên rục rẻ lên tiếng. Anh bà có nói thiệp đã phát rồi đó ba ông gạt đi lỡ phát rồi thì hồi lại đa số toàn là bạn già hoặc họ hàng thân thuộc ai cũng biết nhà mình đang có chuyện họ không dám trách đâu vâng ai nói nhưng sinh nhật bảy tuổi lại là lễ đại thọ quan trọng lắm nội đâu thể vì con mà bỏ đi ông nội cười nẹt đùa cái thằng mày là cháu đứt tuồng bà mày lại mất sớm có một mình mày thôi nội không lo cho mày thì còn lo cho ai? ông háng giọng, giả <cười> lại nội cũng đâu có tính bỏ hẳn lễ mừng thọ, nội chỉ định dời ngày thôi, không làm ngày theo dương lịch thì mình cũng có thể làm theo âm lịch. Vang ngạc nhiên nhìn ông nội, nội định dời qua sinh nhật âm lịch. ừ, vang nhíu mày nhìn lên lịch. vậy là còn lấy hai tháng nữa mới đúng ngày. Ông nội cười, gật đầu. Ừ, nhưng cũng nói trước là con phải mau lành bệnh đi. Nếu đến lúc đó mà mày vẫn còn ngơ ngáo, không nhận ra ai như vậy, thì cả sinh nhật âm lịch hay là đại thọ, tiểu thọ gì nội cũng bỏ, không thèm làm luôn. Bà Liên cũng mỉm cười. Chà, bà nghĩ như vậy cũng hay lắm. Thêm hai tháng thì thằng Văn có lẽ đã tháo bỏ bầu băng rồi. Ừ, nhưng cái chân là phụ. Chủ yếu là cái đầu Văn tủm tiểm cười Như đã hiểu ý ông Nhấp ngụm trà đặc Ông nội hắn giọng Tao quyết định vậy đó Cho tụi bay hay trước Chút nữa gọi điện báo cho anh ba mày Hay để nó sắp xếp Xin lỗi hay hồi gì đó Người ta nghe chưa Liên Bà Liên dạ nhỏ Ông gật đầu hài lòng Rồi đứng dậy nói bân quơ Tao ra vườn luyện cờ đây Dạo này công chuyện ngoài thành phố cứ đăng đằng đề đề Đi đi về về thấy mà phát mệt Phải giải trí một chút mới được Văn hắn giọng Để con nhờ Thiên Ân đẩy xe Ông nội nhìn anh cười Ừ, gọi nó đi Nhưng mày có ra thì ông cũng cho mày ngồi chầu rìa mà xem thôi con à Hôm nay tao có đối thủ rồi Có đối thủ? Văn ngạc nhiên Ông Sáu ra chơi hả nội? Ông nội vuốt râu, giọng bí hiểm. Không phải ông sáu một tay mới. Thấy vẻ mặt nghi ngại của Văn, ông cười vang. Hà hà, biết ai không? Là con nhỏ ân đó. Bất ngờ phải không? Thiên ân! Văn ngạc nhiên. Ông nói Thiên ân biết chơi cờ à? Ông nội cười, lườm anh. Không những biết chơi, mà còn là cao thủ nữa đó. Con là bồ nó mà chả biết gì hết. Trưa hôm qua... Ông chơi cờ một mình buồn quá, thấy nó thơ thẫn trong vườn, ông gọi nó lại, định hỏi chuyện về gia đình nó, mới hỏi có mấy câu, nó đã đề nghị đánh với ông một quán. Văn cười thầm, chắc hẳn để thoát khỏi những câu hỏi của ông, nên Thiền Ấn mới né qua chuyện đánh cờ. Chắc ván đó chỉ chừng 15 phút là hạ, nội thắng phải không ạ? Ông nội gật đầu, ừ, đúng là bàn đó chỉ chừng 15 phút. Nhưng không phải nội thắng đâu, mà con nhỏ thắng nghe ngộ không? vằng ngạc nhiên, nhìn ông như không tin lắm. Nội nói, ân thắng à? Ừ, nói cho ngay thì nội có chủ quan, chơi với đứa con gái nhỏ xíu thì ý y. Nên đến chừng phát hiện nó cao tài thì hết gỡ. Hôm qua, ông kêu nó đấu tiếp bàn khác thì nó diễn cớ là đến giờ cho con uống thuốc. Hôm nay còn nói nó lấy sẵn cử thuốc đem ra vườn luôn. Ông nhất định đấu vài ván để biết tài của nó đến đầu mới được. Có con ngồi kế lượt trận nhé Tới giờ thì uống thuốc ngoài đó luôn. Văn hơi ngẩn người. Lời của nội nói chắc là thật. Thiên ân chẳng những biết chơi cờ tướng mà còn chơi không tệ. Có thể thắng nội ông thì không chừng cô hơn cả anh rồi. Thiên ân vừa đẩy xe của Văn ra vườn. Thì nội có điện thoại từ thành phố của chú ba Văn nhân lúc ông trở vào nhà Anh kể cho Thiên An nghe về quyết định rời lễ mừng thọ của nội Thiên An gật gù Nói như vậy có nghĩa là ông nội anh đã hạn định cho anh rồi đó Trong vòng hai tháng anh phải cố phục hồi trí nhớ Hai tháng? Mấy chục ngày lẫn? Văn lắc đầu cười Em làm như tìm lại trí nhớ là trò chơi xếp hình vậy Đâu phải cố gắng là được thì ông nội anh ý của anh là đốc thúc củng cố nghị lực để bình phục thôi nói ra hạn định chỉ là nói vui đó mà thì hằng cố cãi nhưng gì thì gì anh nghĩ hai tháng cũng là cả, cả một khoảng thời gian anh cũng có thể cố gắng để là có lại ký ức được chứ anh biết nhưng làm cách nào cô hằng hái nói thì đó làm như cô liên hôm qua vậy đem hết hình ảnh về anh đem những câu chuyện về anh ra kể cho anh nghe Văn Lườm cô, "Ừ phải, cứ đem cuốn album cũ mềm có hình tôi nhỏ xíu đem cả học bạ từ tiểu học tới bằng cấp đại học của tôi ra để cho em có dịp ngồi cười nhạo suốt cả buổi nữa, phải không?" Bị câu nói của anh nhắc nhở, cô bụm miệng cười sặc, dù mặt thoáng ửng đỏ, chứ gì mà nhịn cười được. Tối qua sau khi ăn cơm xong, bà Liên hăng hái đem ra mấy cuốn album dày cộm. Trong đó đầy những hình ảnh về Văn. Điều làm Thiên Ân thú vị nhất không phải là mấy tấm ảnh anh chụp khi đã trưởng thành mà là mấy tấm ảnh hồi nhỏ kìa. Tắm thì anh còn nằm ngửa, đầu trọc lóc, cười không có cái răng nào, tắm thì lẫm chẩm tập đi và không mặc quần áo, tắm thì được cái quần yếm nhưng mặt mũi méo mó tèm hem, khóc nhè mấy cái răng còi. Đã biết anh nghiêm trang chỉnh tạc bây giờ mà còn nhìn lại mấy tấm ảnh hồi anh còn con nít đó, làm sao cô không đính được cười. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ cười thêm mấy chập nữa chứ chẳng ít. Còn cười nữa à. Văn nhăn mặt. Thiên ân xua tay hì hì. Xin lỗi, xin lỗi để ân ráng nín. Cô hắng giọng tập nghiêm. Nhưng rồi mới ngó qua anh. Lại đỏ mặt tía tai, bụm miệng. Cười sặc nữa. Văn lừa mắt quay đi. Có vậy cũng cười suốt từ hôm qua tới giờ. Cô còn nít hơn cả sự tưởng tượng của anh. Để cô rút rít với cơn buồn cười ấy. Anh ngẫm nghĩ một mình. Việc làm của cô Liên hôm qua thật ra không phải là vô dụng. Những bức ảnh... Tuy không làm anh biết và nhớ hết Nhưng cũng mang máng nhận diện được thêm vài khuôn mặt Và cảnh trí quen quen, gần gũi Suốt mấy cuốn album anh chụp một mình có Chụp với người này, người nọ cũng có Bà Liên chỉ tay vào từng tấm ảnh Nhắc anh tên họ Kể anh nghe vài chuyện về anh và họ Thỉnh thoảng ông nội cũng xem vào vài lời Cả nhà ai cũng muốn từng bước giúp anh nhớ lại quá khứ Còn anh Văn thở dài Ánh mắt anh chợt lia trúng gương mặt tò mò của Thiên Ngân. Cô đã ngưng cười, đang chăm bẩm vào anh. Vì vậy? Văn nhíu mày hỏi ngay. Không, ngó anh thôi. Ngó tôi làm gì? Lại muốn cười nữa à? Thiên Ân nháy mắt cười. Không phải đâu, tại thấy anh đang suy nghĩ gì đó. Ân muốn đoán thử, anh đang nghĩ gì thôi. Văn lắc đầu quay đi. Muốn học nghề thầy bói nữa à? Bây giờ đoán ra gì chưa? Rồi, cô cười khì. Để nói thử nhé, có phải anh đang nghĩ tới ngày kia không?" Vằng hừ nhẹ. "Ngày kia có gì mà phải nghĩ? Thì đáng lẽ là ngày mừng thọ của ông nội anh đó. Anh nghĩ về một người khách của ngày hôm đó, đúng không?" Vằng nhịn cô như chê bai. "Đoán sai bét. Lễ mừng thọ đã dời ngày rồi, khách đâu mà tới. Dời ngày nhưng có một người không biết người ta sẽ đến đây đúng ngày." Nhíu mày nhìn vẻ không lỗi của Thi Ngân, Vằng chợt hiểu Em nhắc đến cái cô bạn gái nào đó của tôi à. Chứ còn ai khác nữa? Người mời là anh. Anh chưa hồi thì người ta đâu có biết. Nên tất nhiên sẽ đến, phải không? Đến phiên văn tủm tiểm cười. Anh chậm rãi gật gù. À, thì ra có người đang rung ruột. Tôi đã nói mình là đồng minh. Có gì sợ thì cứ nói ra cho rồi. Bày đặt đóng vai thầy bói đoán mò. Nói vòng vo loàn ngoằng cho phí thời gian. Thiên ơn quê mặt vì bị lật tẩy. Thì ông đồng minh. Tôi thú nhận là đang ngán chuyện hiểu lầm, bị đánh ghen, bị lô tẩy. Nói thật rồi đó, anh giỏi thì nghĩ cách giải quyết đi. Văn cười quay đi, chuyện nhỏ có gì đâu mà sợ dữ vậy. Thiên ân trợn mắt, chuyện nhỏ, anh nói chuyện nhỏ à, tôi có nguy cơ bị lật mặt đó. Văn nhún vai làm gì có chuyện đó, anh có cách gì gỡ à. Thiên ân tròn mắt kỳ vọng, khó gì đâu, là cách gì. Dựa vào cái gối cao, anh thản nhiên nói, chẳng có cách gì, về thật ra không có người này. Thiền ngần nhăn mặt chất lưỡi, có mà chị đó sẽ tới cho coi. Vầng lắc đầu gạt đi. Tôi thì cho là sẽ không có chuyện đó, suốt thời gian trong viện, lẫn khi tôi về đây, chẳng có một cuộc điện thoại nào, chẳng một lần thăm viếng nào, có nghĩa là chả có ai cả, đừng có tốn hơi sức mà lo nữa, không ai vô đây giành cái جای khó thở của em đâu. Thiền ngần lườm anh. Anh nói sao mà đúng quá. Khó thở vì thấp thỏm hồi hộp, may mà tôi không bị đau tim. Văn khoát tài, tại em yếu bóng vía thôi, cứ tỉnh bơ thử xem, có gì phải lo. Nhìn anh với vẻ vân vân, nhưng cuối cùng Thiên Ân cũng phải làm thinh. Văn có vẻ bình tĩnh, làm cô cũng yên lòng một chút. Thôi thì đợi đến ngày kia vậy, để xem có gì xảy ra. Thấy cô im lặng, Văn hắng giọng, nói lãng. À, mà cũng lạ, anh không ngờ Ân lại biết chơi cờ tướng. Ông bị mối lo kia chi phối, cô đáp mấy móc. Cờ tướng có gì khó đâu mà không biết chơi. Nhưng nghe nội nói ân cũng khá lắm, bữa nào rảnh đánh với anh ráng nhé." Thì nàng gật, "Được thôi." Giọng của nội chợt vang lên phía sau. Ai khiêu chiến với đối thủ của nội vậy? Vằng và Thiên Ân chưa kịp trả lời thì ông đã nhìn xuống cái bàn đá mài trắng, được kẻ thật rõ nét hình bàn cờ và hộp cờ kế bên mà phàn nàn. Trời đất ơi, Nãy giờ ông vô đó cả chục phút, hai đứa không sắp xong bằng cờ nữa. Bộ lo ngồi tâm tình chuyện gì mà quên cả thời gian hả? Câu mắng treo của ông làm thiên ân vụt đỏ ứng mặt mũi. Cô ngượng nghịu đổ hộp cờ ra và nhanh tay sắp lại. Văn ngắm nhìn cô chẳng hiểu sao cũng tủm tỉm cười. Bình yên khung trời nhỏ, chương chín tay cầm tờ báo và mấy nhánh cúc đại đó đủ màu thì ngân gõ nhẹ cửa và ló đầu vào. "Không phải em đến thức anh Văn chứ?" Văn mỉm cười nhổm dậy. "Vào đi, anh thức từ nãy giờ rồi." Đưa cho anh tờ báo và kéo rèm cửa ra để ánh nắng sớm lùa vào phòng, cô nói: "Hôm nay trời đẹp lắm anh Văn." "Anh biết, đêm qua mưa lớn nên sáng nay nắng nhẹ." Thì ngân trẻ môi cười. "Ở đây đâu có tivi?" Sao ai đọc bản tin dự báo thời tiết giờ này vậy ta? Văn phì cười. Thấy cô gỡ bó hoa rồi cắm vào bình, anh buộc miệng hỏi. Ủa, sao hôm nay ân cắm cúc đại đoá? Trong vườn nhà mình đâu có hoa này. Cô cười khoe. Sáng nay em đi theo cô liên ra chợ mua len. Thấy mấy bông hoa đại đoá này nhuộm đủ màu đẹp quá nên cô mua cho em vài nhánh chơi. Bất chợt cô khựng người, cành hoa trên tay cũng trùng lại. Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Gì vậy ấn? Văn ngờ ngỡ hỏi. Cô nhờ mắt nhìn anh. Anh, anh vừa mới nhớ lại là vườn nhà không có trồng hoa này à? Ừ, vậy thì sao? Thiên ân thận trọng nói. Sao anh lại, vậy là có nhớ lại rồi à? Văn ngờ ngừ rồi đành cười thú nhận. Nói thật ra thì anh cũng đã dần nhớ ra một chút. Từ bao giờ? Lúc gần đây thôi. Thiên ân hỏi gặn. Anh thật nhớ hết à? Anh nhớ cả chuyện gặp ân, nhớ đến cái bữa bị tai nạn chứ? Văn lắc đầu, cái đó thì chưa, anh chỉ mới nhớ ra những gì liên quan tới thân thể mình, đến người thân, đến ngôi nhà này, vậy thôi, không rành mạch rõ ràng tất cả, nhưng anh nghĩ từ từ rồi anh sẽ khỏe lại và nhớ lại hết. Anh nhìn cô cười, kể cả câu chuyện gặp mặt đầy ly kỳ của anh và ân nữa. Thiên ân lừa anh, thì anh cứ nhớ lại đi để xem ân nói đúng hay không? Văn cười xòa, là giận lẫy rồi à? Anh chỉ đùa thôi. Thiên ân nhún vai không đáp, Văn hắn giọng. Nhưng anh nghĩ mình sẽ cố khỏe lại, mong sao lành chân thì anh cũng tạm bình phục mà trở về với công việc được. Cô liếc nhìn anh với vẻ phân vân Thật ra cô cũng mong như thế, nhưng ngay khi biết anh đã chớm khỏe lại, trong lòng lại có chút lo ngại. Cô biết anh có nghị lực, sẽ mau bình phục, nhưng khi anh bình phục rồi thì sao? Cô sẽ chẳng còn lý do gì nán lại đây nữa. Trong khi mỗi ngày, cô mỗi thấy gắn bó và yêu thích nơi đây, yêu thích những người trong gia đình này. Em đang nghĩ gì vậy? Văn chợt hỏi. Thiên ân sực tỉnh, cô ngẩng lên. À không, đâu có gì. Ân đang nghĩ phải báo tin vui này cho ông và cô liên biết. Văn khoát tay. Ân khỏi báo, ông tinh tế lắm. Anh nghĩ ông đã để ý và biết rồi. Phả lại, anh cũng chưa lấy lại ký ức hoàn toàn. Em để từ từ đi. Thiên ân ngẩm nghĩ rồi hiếu kỳ hỏi. Anh chưa nhớ rõ về chuyện trên Đà Lạt. Vậy anh có biết về về một bạn gái của mình chưa? Văn nhìn cô một thoáng. Rồi như không cần suy nghĩ, anh lắc đầu. Anh chẳng có bạn gái nào đâu. Có mà. Không có. Anh nhớ rõ mà. Vậy sao cô liên nói anh ng nghe anh điện thoại? Văn ngắt lời. Chắc là cô nghe lầm thôi. Trước đây thì anh cũng có vài cô bạn gái thật đó. Nhưng anh không rủ ai lên Đà Lạt với mình đâu. Thiên Ân ngờ ngờ nhìn anh. tại không đó? Văn cười dọa. Anh chỉ nhớ mang mán nhớ lại thôi. Nhớ được chút gì thì nên tin vào cái đó. Em đừng có tung quả mù làm anh hoang mang mới được chứ. Thiên Ân đành cười. Ừ nhỉ, em lẫn thẳng ghê, cứ hoài nghi tùm lum. Thôi, anh cứ dưỡng bệnh. À, đã trên đà bình phục thì thế nào rồi cũng khỏe như trước thôi. Văn miễn cười hài lòng tay anh với lấy tờ báo cô để bên cạnh Thiên Ân cũng đã quay lại với công việc cắm hoa của mình bảo hôm nay chả có tin gì đặc sắc lướt qua mấy trang vô vị Văn hạ tờ báo và lơ đảng ngắm nhìn Thiên Ân cắm hoa mỗi ngày cô đều hái hoa trong vườn và cắm một bình hoa nhỏ cho anh những bình hoa nhỏ gần đây làm anh có cảm tưởng căn phòng của nội không đến nổi tẻ nhạt như trước nữa có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa Thiên Ân vội đến mở cửa Bà Liên tươi cười đứng bên cạnh dì Lương với khay thức ăn trên tay. Trong khi Thiên ngân đỡ lấy cái khay, bà nói Biết Thiên ngân ở trong này, cô đem luôn hai phần ăn sáng vào để cho hai đứa ăn chung cho vui. Văn ngạc nhiên Ủa, sao để tụi con ăn ở trong này hả cô? Cô và nội đã ăn sáng rồi sao? Bà Liên giải thích Cô không ăn sáng đâu, giảm cân đó mà Còn nội thì không có nhà, hôm nay nội đi Sài Gòn từ sáng sớm. Nhẫm người lên, Văn hỏi Nội lo việc công ty à cô? Bà Liên gật. Có cuộc họp của công ty. Mai chú ba đi Singapore rồi, nên nội nắm việc để điều hành trong thời gian này. Văn nói với vẻ áy náy Con xin lỗi, chỉ tại con bệnh nên nội mới phải cực nhọc. Bà Liên cười. Nếu con ngại thì ráng mà lành bệnh, vì nội có nói trước rồi đó. Nội chỉ trở lại công việc một tháng thôi để đỡ giùm con và chú ba. Văn gật đầu. Dạ, không biết rồi. Mấy ngày nay rảnh rỗi, con cũng có coi lại hồ sơ cũ. Để lành chân rồi, con sẽ về làm việc lại. Nổi đỡ cực. Ừ, vậy thì tốt quá. Quay qua, ngắm nghía chậu hoa vừa cắm xong của Thiên Ân. Bà gật gù bình phẩm. Cháu cắm chậu hoa dễ thương lắm đó Thiên Ân. Cháu có học cắm hoa chưa? Mà cắm khéo vậy? Thiên Ân cười. Dạ có, cách đây mấy năm cháu có học một khóa. Bà Liên gật gù. Hèn gì, cô để ý thấy mỗi ngày... Là chậu hoa trong phòng này có dáng, có ý khác nhau, đẹp lắm. Thấy Thiên Ân hơi ngượng với lời khen, bà Liên cười. Cô thật chỉ biết theo đan là khá thôi, chứ mấy vụ hoa cỏ này không có khiếu lắm. À, mà nhắc tới đan áo mới nhớ. Có cuốn sách dạy đan, người ta đem từ nước ngoài về tặng cô đó. Chiều nay công vào phòng cô với con tập đan thử đi. Cô ngó qua thử rồi, có mấy mẫu áo mới, mấy kiểu nón cũng lạ mắt lắm. Thiên Ân tươi nét mặt, giọng cô háo hức. Dạ. Chiều con qua, rồi mình thử bằng mới lên sáng nay mua hả cô? Bà Liên gật đầu. Ừ, nhưng nếu có nhìn hình mà không ra, thì phải nhờ đến Nam Văn tuyên dịch đó, được không Văn? Văn cười. Con cũng không biết quên gì chứ có quên ngoại ngữ không, nhưng cô cứ đưa thử. Bà Liên gật gù Ừ, thôi hai đứa ăn sáng đi kẻo nguội. Cô ra ngoài lo chuyện nhà đây. Chiều nhớ ghé cô đó nghe ân. Cánh cửa phòng đã khép lại. Thiên Ân mang khai thức ăn đến bên giường Văn. Hai dĩa ốp la, xúc xích chiên vàng rụm và mấy khoanh bánh mì trông thật hấp dẫn. Cô rắc ít tiêu lên rồi cười nói với anh. Hôm nay phải ăn sáng chung với mình Ân, anh Văn khó chịu không? Văn cười, có gì đâu mà khó chịu, còn thích nữa là khác. Sao lại thích? Vì có em ngồi đối diện, anh ăn ngon miệng hơn. Nói ra rồi, Văn mới thấy câu nói của mình hơi có ý gì đó ẩm mờ. Mai mà Thiên Ân không hiểu kịp. Cô biểu môi Xạo hoài Em biến ăn Chỉ thích ăn vặt thôi Bữa chính thì nhai chậm như mèo Đâu có gì mà anh nói là ngon miệng Văn tủm tiểm cười Cầm miếng bánh mì đưa cho cô Anh hỏi Còn ân Mùi phòng bệnh chẳng có gì ngon miệng cả Ân không thấy ngán à Cô hồn nhiên lắc đầu Ăn sáng với mình anh Văn Em lại thấy thoải mái hơn Ông nội anh với cô Liên cũng rất tốt Nhưng nói thật nhé Ngồi ăn chung với toàn người lớn Ăn vẫn hơi ngại ngại. Văn mỉm cười. "Dĩ nhiên rồi, anh em mình đồng cảm, vì đều là người lạ." "Chỉ có ăn là người lạ thôi." Cô sửa lại. Văn thản nhiên lắc đầu. "Anh cũng là người lạ, chừng nào chưa hoàn toàn phục hồi ký ức thì anh vẫn thấy mình giống em." Thiền Ân chép miệng. "Có gì mà giống, anh là người trong nhà này, là cháu của ông, cháu cô Liên, còn em chỉ là một con nhỏ lạ hoắc ở kéo về hôm mà phải bịa một cái lý lịch giả." Có gì là giống nhau đâu? Văn nhìn cô. Đừng nói vậy chứ ân. Anh khám phá ra em hay nghĩ ngợi đến những chuyện không vui rồi lo lắng buồn phiền. Cô cười gượng. Vậy à, nói thật nhé. Em không biết nếu mai đây anh nhớ lại hết thì sao? Lúc đó không chừng anh sẽ khó chịu vì sự có mặt của em. Sẽ bực bội vì em đã mạo nhận cô bạn của anh ở lì đây. Văn nhăn mặt nạc bừa. Em nói gì kỳ vậy ân? anh có bình phục cũng đâu phải đổi tính vô duyên như thế em đúng là con gái cứ lo chuyện không đâu kỳ khôi quá chừng như nhận ra mình đã quỷ mị quá thiền ân cúi mặt ngồi im văn lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi anh dịu giọng đừng nghĩ quẩn nữa anh biết em cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn nhưng mình đã là anh em là bạn bè rồi mà anh không bao giờ xử sự, sự vô lý như em nghĩ đâu thiền ân lúng túng ngẩng mặt lên là em nghĩ quàng xiên thôi Sáng nay em kỳ khôi thật, xin lỗi anh Văn Văn gật đầu Thôi được rồi, không nhắc chuyện đó nữa Ăn sáng đi, nguội hết bây giờ Thiên ân dạ nhỏ Rồi ngoan ngoãn cùng anh ăn sáng Hai dĩa trứng chẳng mấy chốc đã hết sạch Đưa cho Văn ly nước Và cái ly nhỏ đựng mấy ly thuốc của anh Cô bưng cái khay định đem đi Thì anh đã gọi với Khoan đã Thiên ân Cô quay lại ngạc nhiên Anh hỏi Em định làm gì tiếp theo vậy cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cũng không có làm gì hết, chắc là em vào bếp coi có gì phụ dì lương, có gì không nên văn. Vàng khoác tai, "Đừng vào bếp, rảnh thì ra vườn với anh." "Ra vườn để làm chi?" Thiện Ân ngạc nhiên, "Thì ra vườn chơi, hôm nay nắng đẹp mà." Cô thắc mắc, "Sao anh không đọc sách hoặc nằm nghỉ mà lại muốn ra vườn?" "Anh muốn đánh cờ với em à?" Vàng lắc đầu, "Hôm trước thấy em đánh cờ với nội Thắng liên tục mấy bàn Em đánh hay như vậy Anh làm sao đấu thắng em Thấy cô vẫn còn thắc mắc Anh nói Em pha cà phê hay trà mang ra nhé Nhớ nói cô mình ra vườn Chừng 10 phút sau Anh và cô đã ở khoảng sân sau của nhà Những luống hoa rung rinh trong gió thật đẹp Văn và cô ngồi đối diện nhau Qua cái bàn đá Kẻ thành bàn cờ của ông Trên bàn là hai cà phê Và một bình trà đặc thật nóng Văn có cái thú giống hệt ông Là uống trà hay cà phê gì cũng phải khá khá đậm. Thoạt đầu, Thiên Ân pha không đúng ý. Bây giờ thì cô đã quen với liều lượng này rồi. Thậm chí nội và anh lại khen cô pha ngon hơn dì Lương, nên công việc này thường thì cô hay bị sai luôn. Dưới dàn hải đăng, ánh nắng không xuyên qua được dàn lá dày và rợp bóng, nhưng nắng bên ngoài thì trang hòa. Không khí ở đây đầy nắng và ngập mùi hương của hoa, của đất. Hít thở thứ không khí ngập nắng gió đó, thấy dễ chịu hẳn hít ngụm cà phê thơm lừng văng chép miệng ở đây dễ chịu quá Thiện Ân gật đầu gió lộng quê em vườn nhà anh vừa rộng vừa trồng nhiều hoa thật đẹp em thích ra đây ngắm lắm Cổng vườn nhà em hả cô giật mình nhìn qua anh văng quay mặt lại điềm tĩnh trước cái nhìn nghi ngại của cô anh đang hỏi về vườn nhà em nhà em có trồng cây không Thiện Ân im lặng một chút rồi khẽ gật đầu cũng có Trồng hóa gì vậy? Bông giấy Văn ngạc nhiên Bông giấy trồng thành vườn à? Không có Cô lựng khựng lại khi đề cập về mình Nhà ân không có vườn Nếu kể về cây trồng Thì chỉ có dàn bông giấy Với một cây trắc bá diệp thôi Văn vỡ lẻ Bông giấy trồng trước cổng phải không? Cô gật mặt dào dào Rồi ai chăm sóc nó? Anh hỏi Cô im lặng Văn nhìn cô Giọng nhẹ nhàng Ân nè Anh chỉ muốn biết chút ít về em thôi. Chẳng lẽ em lại muốn giấu anh tất cả sao? Không muốn kể gì cho anh biết à? Cô lắc đầu. Không phải em muốn giấu anh, nhưng... Nhà em có bao nhiêu người tất cả? Anh ngắt lời cô bằng một giọng thật dịu dàng. Cô cúi mặt xuống đôi bàn tay, âm thanh nhẹ hơn gió. Có mình em. Văn hơi nhăn mặt. Anh khẽ vươn tay, nắm lấy mấy ngón tay cô. Đừng vậy mà ân sao em kết thúc mình lại như vậy? tuy mình biết nhau không lâu nhưng cũng đã thân rồi mà em không thể xem anh như một ông anh của mình sao? sao không thể để cho anh biết một chút về em? anh có thể chia sẻ với em mà. thiên ân ngẩng lên nhìn anh, cổ họng chợt khô khốc. ân không nói dối anh đâu. gia đình bây giờ chỉ còn lại mình em, ba mẹ em đều đều mất hết rồi. cô quay đi, muốn ngăn mình đừng rơi lệ. Nhưng cơn tủi thân vẫn làm đôi mắt ướt mềm, giọng như nghẹn lại. Văn lặng người nhìn cô, mấy ngón tay của cô run lên trong tay anh. Ân à! Văn gọi khẽ. Anh xin lỗi. Anh không ngờ. Cô lắc đầu, giọng khàng khàng. Không phải lỗi của anh. Chìa cho cô khăn tay, anh thở dài. Ba mẹ em mất lâu chưa? Giọng cô nghẹn nghẹn. Mẹ em mất đã lâu, nhưng ba chỉ mới bỏ em sau này thôi. Chùi chùi nước mắt dắp mi, cô nói kể lễ. Chưa đến một năm, thiếu mẹ, ba em là người em yêu thương nhất. Ba mất đi, em mới bơ vơ, lạc lõng như vậy. Nhà em ở Sài Gòn à? Cô gật đầu, văn hỏi tiếp. Em không còn người thân nào sao? Cũng có, nhưng là những người bà con xa, Họ họ không giúp gì được cho em Văn nhìn cô đâm đâm Ba em mất nên em buồn mà bỏ đi à Vì vậy mà em không thích về lại Sài Gòn Cô lắc đầu quậy quậy Không phải Em không muốn về lại là vì Vì em tự thấy tuổi hổ Em quá vô dụng Em đã làm gì Văn cao mài Như chạm phải nỗi đau Cô mũi lòng sụt sùi Âm thanh cũng bị ướt sũng theo Không làm gì hết Lỗi là tại em không biết làm gì hết Em cứ lo đau buồn, khóc lóc Cứ tỏ ra vô dụng Đến nỗi cuối cùng đã không giữ được những gì của ba mẹ để lại Mất cả công ty Mất luôn cái nhà Chỉ trong vòng mấy tháng mà không còn gì Sao lại như vậy được Cô lắc đầu Giọng buồn rũ Em cũng không hiểu vì sao lại như vậy Là lỗi của em Mười mấy tuổi rồi Em vẫn không làm được gì ra trò Trái lại Làm hại đến thân danh của ba Làm hại luôn mình Văn muốn chia sẻ với nỗi ngậm ngùi Buồn tủi của cô Nhưng anh không biết phải làm thế nào Đành cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô Mà vỗ nhẹ nhẹ an ủi Em đừng đau buồn nữa Chuyện đã qua rồi Quẹt dòng nước mắt Thiên Ân gật đầu Em biết Cũng chính vì quỷ mị đau buồn Mà em không đủ sáng suốt Làm hỏng mọi điều Lưu lạc mấy tháng nay Em cũng đã tập cho mình sự kiên định và nghị lực để sống. Nhưng mỗi lần nghĩ lại là em thấy sót xa. thì ân, văn nhìn cô thương cảm. Cô lau sạch gương mặt đẫm ướt của mình và cố nói bằng giọng bình thản như nén lại tất cả nỗi đau. Lúc còn ba, ba lo lắng cho em hết mọi thứ. Ba yêu thương và bảo bộc em. Đến nỗi khi mất ba, em chẳng đứng vững nổi giữa đời một mình. Hồi có ba, em đã sống hạnh phúc và vô tư biết bao nhiêu. Văn im lặng như tôn trọng hồi ức đẹp đẽ Pha lẫn đau buồn của cô Hai người im lặng Khu vườn đầy hoa Chỉ còn thoảng nhẹ tiếng gió đùa lá khô Khi đã nguôi cơn buồn Thiên Ân chợt phát hiện tay cô Vẫn còn nằm yên trong bàn tay anh Cô rút vội tay về Cử chỉ của cô làm văn sực tỉnh Anh hắng giọng nói lãng đi Em lên Đà Lạt chắc chỉ mấy tháng nay Thiên Ân gật Sao em không ở lại Sài Gòn Hít hít mũi, cô lắc đầu. Em mất nhà rồi, chỗ đâu mà ở? Sao lại mất nhà? Công ty của ba em phát nợ nần, nên phải bán nhà để trả nợ. vầng thắc mắc, còn công ty? Đóng cửa à? Không, công ty cũng phải sang nhượng lại với giá rẻ. vầng trầm ngâm, bộ công ty của nhà em thua lỗ, nợ nần dữ lắm sao? Cô chép miệng thở dài. Em không biết rõ. Vậy thì sao lại bán nhà, bán công ty cùng một lúc? Có ai cố vấn cho em không? Có chuyên gia kinh tế hay luật sư của ba em xem xét không? Cô lắc đầu. Em không biết gì hết. Có một số nợ. Dưỡng Hoàng nói nợ sẽ tăng lên từng tháng theo mức lãi ngân hàng. Nếu không bán gấp để thanh toán, thì càng ngày uy tín của công ty càng xuống dốc. Đến chừng đó, bán không còn giá trị cao. Cô so đôi vai, giọng đã bình tĩnh, nhưng vẫn còn phản phất chút buồn phiền. Em chỉ là học sinh trung học, không biết gì về kinh doanh làm ăn, nên em đành phải nghe theo lời dưỡng tất cả. Vâng Cao Mài, câu chuyện của cô sao quá nhiều vướng mắc lạ lùng. Anh có cảm giác trong chuyện này có điều gì đó đáng nghi ngờ, nhưng không biết nên nghi ngờ điểm nào. Dưỡng Hoàng là ai? Anh buộc miệng hỏi. Dưỡng Hoàng là chồng cô ruột của em. Dưỡng cũng là phó giám đốc công ty, có phần hùng trong công ty. Vâng Nhíu mày vậy là bán công ty. Dượng cũng chẳng còn gì à Không Dượng có cổ phần 1 phần 3 Nên chịu nợ nần ít hơn ba Dượng còn giữ lại được nhà Ba có chiếc xe giống anh Em thì phải bán cả xe của ba Nhưng Dượng thì còn tiền mua lại Ông Dượng đó mua xe của ba em Văn hỏi gặn Dạ Đôi mày Văn giãn ra Vậy là anh đã mang máng Nhận ra điểm đáng nghi ngờ là từ đâu Anh hắng giọng Cô Dượng là người thân duy nhất của em Bán nhà rồi, sao em không về đó ở đỡ? Thiên Ân lắc đầu. Không ở được. Cô em mất từ mấy năm nay. Dượng có vợ khác. Người này không thích em, nên Dượng không thể đem em về ở chung được. Văn nhìn Thiên Ân chọc chọc. Trời ạ! Năm 18 tuổi, không biết anh có khù khờ và ngu muội như Thiên Ân không? Hay là đau buồn làm cô không còn bén nhạy trước mọi việc? Anh nhìn gì em vậy? Thiên Ân ngước mặt hỏi. Văn thở hắt ra. Tại vì anh thấy em ngốc quá xá. Cô ngẩn người nhìn anh. Sao anh lại mắng em? Văn chắc lưỡi. Anh nói thật đó. Chỉ nghe câu chuyện qua miệng em kể. Nhưng anh lại thấy cả lô điểm kỳ quái, khả nghi. Vậy mà em lại bịt mắt bưng tay không thấy. Thiên ân nhìn anh trân trân. Rồi cô quay mặt đi. Anh định nói đến dưỡng hoàng à? Văn suýt nhảy nhổ. Anh chụp lấy vai cô xoay lại. Ê! Vậy đâu phải em ngốc? Cô bậm môi, đúng là lúc ký tên lần lượt bán mọi thứ, em rất ngu ngốc, em chưa nhận ra và nghi ngờ gì cả. Ngôi nhà chỉ còn mình em, ba thì mất quá đột ngột, làm em cứ không muốn tin là ba em bỏ đi vội vã như vậy. Có mấy người lạ hoác đến chia buồn nhưng ngủ ý đòi nợ. văn nhăn mặt nghe cô kể bằng một giọng chua chát cam chịu. Hồ sơ, sổ sách trang đầy mà em không hiểu một chút gì, chỉ nhận biết và hoảng sợ quá chừng với số nợ khổng lồ dựng cho biết. Đầu óc em chẳng còn biết gì. Chẳng biết xoay rỡ và giải quyết ra sao. Em hoang mang muốn điên lên được. Không tin dưỡng ký tên vào tất cả giấy tờ đó để cứu gỡ danh dự của ba thì em còn tin ai? Văn phần vần. Em ký tên bán một lúc tất cả à? Bán cho ai? Cô dày mấy ngón tay lên thái dương và lắc đầu. Em không nhớ một công ty nào đó làm ăn giống công ty anh. Nó có cái tên rất kêu em quên mất rồi vì ký bán một lúc rất nhiều giấy tờ. Em không nhớ lắm. Lúc em ký tên có luật sư không? Không, chỉ có Dượng, cô kế toán tưởng của ba. Một người bạn thân của ba cũng khuyên em nên ký sớm để đỡ lỗ thêm. À, còn có mặt mấy người mua nữa. Văn nhèo mắt, mặt anh trở nên nghiêm túc. Thiên ngân An nhìn anh một lúc, rồi cô thở dài. Em bị lừa, có phải không? Văn thận trọng nhìn cô. Em đoán ra. Cô cười gượng, khi mọi việc đã rồi. Em mới tỉnh chút và ngờ ngỡ. Trước lúc ba mất, ba tuy bận rộn nhưng thoải mái và yêu đời lắm. Trong ba không giống một người đang làm ăn thất bại và gánh số nợ ngập đầu như vậy. Cô chép miệng. Đến khi em phát hiện chính Dường mua lại chiếc xe của ba, em mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Lúc em bán, tên người mua toàn là những tên xa lạ, những con người lạ. Vậy mà sau đó, chiếc xe lại trở thành sở hữu của Dường. Em nhìn ra được nó. vầng nhíu mày khi đã đoán ra mình bị lừa, sao em không tính khách kiện họ? Cô lắc đầu. Làm sao mà kiện được hả anh? Em chẳng còn tiền, không có manh mối gì rõ ràng, biết bắt đầu từ đâu. Cô chép miệng. Vả lại, trước đây Dượng Hoàng học luật, nếu dượng thật sự nhẫn tâm bày ra tất cả để lừa đứa cháu vợ của mình thì ổng cũng đủ khôn khéo mà xóa mọi điểm bất lợi về mình rồi. Vằng lắc đầu. Vậy là từ đó em lang thang khắp nơi. Không phải khắp nơi Em chỉ lên Đà Lạt thôi, mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, ba dù bận biểu cũng gác công việc lại và đưa em lên đó chơi. Em lên đó mấy tháng nay vì muốn tìm lại chút kỷ niệm về ba. Vâng, nhìn cô thương cảm, chắc cũng vì chuyện này mà em nghỉ học. Cô gật đầu ngậm ngùi, nhiều chuyện xảy ra dồn dập, em không còn khả năng và tinh thần học tiếp, nên ngay cả kỳ thi trung học em cũng bỏ dở. Ngày còn sống, ba vẫn khuyến khích em sau này thi vào trường mỹ thuật, Ba muốn em theo ngành hội họa Là niềm đam mê mà ba bỏ lỡ Vậy mà bây giờ Thiên ân chợt hít một hơi dài Và lắc mạnh đầu như xua đi quá khứ buồn phiền Thôi đừng nói chuyện ân nữa Chuyện về em buồn lắm Biết mình bị lừa nhưng không có cách gỡ đâu Mình nói chuyện khác đi Cô hắng giọng <cười> Bác sĩ hôm trước hẹn anh Bao giờ cởi bỏ băng bột vậy Văn nhìn cô chậm rãi đáp Khoảng 10 ngày nữa Cô gượng cười Vậy là tốt rồi. Đến chừng đó chắc anh sẽ trở dọn trở về phòng cũ của mình. Ừ, cô e dè nhìn anh. Anh sẽ vào Sài Gòn đi làm lại chứ? vầng hơi nhíu mày anh nhẹ nhàng nói chặn tất cả những ý nghĩ của cô. Đúng là như vậy. Nhưng anh muốn nói cho em biết một điều. Cho dù anh có nhớ hay không nhớ nhiều về quá khứ, cho dù chân anh có lành lại và trở về bận rộn với công việc, thì em cũng đừng ngại. Cứ ở lại đây cho đến chừng nào em chán. Chừng nào em có chỗ, có mục đích để đi thôi. Nhưng anh đưa tay ngắt lời cô. Những gì em e ngại anh đều hiểu. Đừng lo. Nếu cần, mai mốt anh sẽ đến chính giùm em với ông nội và cô Liên. Nhưng em hãy hứa là ở lại. Vuốt tóc cô, anh trầm giọng. Nhà này em biết đó. Ngoài nội và cô Liên, chỉ có anh thì có vẻ lẻ loi quá. Nếu có thêm một đứa cháu gái như em, Anh nghĩ nội và cô cũng vui mà. Và nếu có một ngày nào biết chuyện của em, anh nghĩ mọi người lại càng thương em hơn. Anh Văn. Giọng hơi nghẹn, cô nhìn anh ấp úng. Anh cười vỗ nhẹ lên tay cô. Đừng lo nhé, mình vẫn luôn là đồng minh mà. Mình luôn là đồng minh. Câu nói ấy bây giờ thật quen thuộc. Nhưng có những lúc xót xa, buồn tuổi như bây giờ, Thiên Ân cảm thấy mình cần câu nói ấy. Giọng nói ấy biết bao nhiêu. Câu nói của anh, giọng nói của anh đã giúp cô có lại chút hy vọng và nghị lực cho bản thân để gượng vui sống tiếp giữa đời mà tạm quên thân phận bơ vơ, lẻ loi của mình. Bình yên khung trời nhỏ, chương 10 Thiên Ân đang trong nhà bếp thì bà Liên bước vào. Ủa, thì ra cháu ở đây. Lòi hoài sắp mấy trái bưởi cô ngoảnh lại. Dạ, cháu đang đợi để học gì Lương làm bánh quai vạc. Cô kiếm cháu à? Bà Liên lắc đầu Không phải cô kiếm mà là thằng Văn Bánh chút nữa mới làm mà Cháu pha hai ly cà phê đá Đem lên phòng thằng Văn luôn dùm cô được không Thiên ân nhìn cô ngạc nhiên Anh Văn uống gì tới hai ly lần hả cô Bà Liên cười Không phải mình thằng Văn Minh Toàn nó vừa mới về Thiên ân trố mắt Minh Toàn là ai hả cô Anh Văn đang có khách mà còn gọi cháu vào làm gì cả Bà Liên giải thích Minh Toàn không phải là khách khứa gì đâu Nó cũng là cháu cô Ba thằng Văn là anh hai, còn ba nó là anh ba của cô. Thiên Ân gật gù, à, vậy là con chú ba. Thôi cháu rửa tay đi, thằng Văn nó gọi cháu lên đó, chắc là muốn giới thiệu làm quen cho biết mặt. Mấy chuyện ở đây để dì lương được rồi, chừng nào dì làm bánh thì gọi cháu vào học sau. Thiên Ân nghe lời bà Liên, cô pha hai ly cà phê đá rồi mang lên nhà trên. Trong phòng, ngoài Văn còn có một thanh niên lạ, anh ta còn khá trẻ, có lẽ chỉ xê xích hơn cô vài ba tuổi thôi. Vừa thấy mặt cô, Văn đã ngóc vào. À, Thiên Ân đây rồi, em vào đây để anh giới thiệu thêm một người trong nhà cho em quen biết. Chỉ vào người thanh niên đang tò mò nhìn cô, anh nói. minh toàn là em họ anh, từ thành phố ghé về chơi. Còn đây là Thiên Ân đó Toàn, Ân là bạn của anh. Chào anh. Cô gật đầu, ánh mắt ngạc nhiên, người thanh niên buộc miệng. Cô là người đi chung với anh lên Đà Lạt sao? Thiên Ân khịt mũi, ngó lơ ra cửa. Còn Văn thì thẳng nhiên cười. Chà, chú cũng biết chuyện này nữa à. Nghe giọng ngạc nhiên của chú, thì hình như chú nghĩ anh đi với ai khác. Vẻ lặng thinh của Thiên Ngân làm Minh Toàn tưởng là vì câu nói vô ý của mình. Anh chàng vội phân bua. À, thật ra xưa nay tôi không để ý chuyện ngoài lề đâu. Tôi đâu có biết bạn gái anh là ai. Chỉ tại hôm trước tôi nghe ba nói chuyện điện thoại với Tiếm Trinh thôi mà. Vậy à, Văn hơi nhíu mày. Mẹ tôi đã về rồi sao? Tiếm về từ tuần rồi. Để xua đi vẻ nín lặng đột ngột của Văn Thiên Ân vội đặt khay nước lên cái bàn nhỏ cạnh giường Và liếc xéo anh Em trở thành nổi tiếng rồi đây Anh Toàn chưa biết mặt mà đã biết tiếng tâm vang dội của Ân rồi Toàn vội xua tay À không, xin lỗi, tôi đâu có ý nói xấu Chỉ chỉ tại, xin lỗi, tôi lỡ lời Văn ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của cô Anh chợt vì cười Ân đùa thôi, Chú đừng sợ Toàn ngỡ ngàng nhìn hai người Văn tủm tỉm, nói lải và xéo sắc khích bác là sở trường của Thiên Ân đó. Đây chỉ là giáo đầu làm quen của chú thôi. Thiên Ân hài lòng vì Văn đã bị cuốn vào sự đùa cợt mà tạm quên đi tin tức về người mẹ lạc lõng của anh. Cô nháy mắt để bắt kịp anh. Ân chỉ dứ có một câu mà anh Toàn đã cuốn lên rồi. Thì ra có người còn yếu bóng phía hơn cả Ân nữa. Toàn thở phào, cách từ chồng của Văn và cô gái có cái tên Thiên Ân lạ lùng gai góc quá tuy có hơi sượng sùng nhưng không hiểu sao cô vừa nhõn miệng cười anh lại thấy lòng nhẹ nhõm khác thường liếc kẻ gương mặt tươi sáng của cô anh mong men gửi chuyện nghe nói cô ân là người đà lạt ở xứ lạnh quen rồi cô ân về đây có lạ với khí hậu này không văng nhướng mày cố nén nụ cười để nghe thiên Ân trả lời À, có gì mà lạ trên đó cũng đầy cây cối mùa này mưa ẩm ảo dưới này cũng vậy thôi có điều sướng khỏi mặc áo lạnh Trả lời ba trỡn lảng xẹt như vậy mà dường như làm cậu em họ anh tâm đắc lắm. Cậu chàng còn hỏi tới gì gì ở xứ Mùa Xuân nữa, về những địa danh, những thắng cảnh trên đó, Mai mà Thiên Ân cũng trả lời rành rẽ bằng cái giọng cà chua y như trước. Đồi Thông Hai Mộ à, có cả đống người thất tình lên đó tự tử ăn theo, Mai Mốt nó sẽ đông đúc như một nghĩa trang bình thường, sẽ chẳng còn thiên tình sử éo le để mà người ta ngậm ngùi. Chắc vài năm người ta sẽ cấm bảng, Đồi Thông Hai Chục Mộ quay quần như vậy thì cặp tình nhân đầu tiên sẽ đỡ lạnh lẽo. Chở bậc thang à, biết chứ, tôi hay phụ bán quần áo xì da với anh tôi ở đó, bán buôn mà ở vị trí đó, nhìn xuống một mảng cảnh trung tâm Đà Lạt, hay ho và lãng mạn ghê không. Đỉnh Lan Bi Bian à, leo lên đó làm gì cho tốn calo ri, nhìn xuống chỉ thấy cảnh đồi núi nhấp nhô. Tôi chỉ thích đón mấy người dân tộc nói chuyện không giấu cho vui, rồi mua rượu cần về cùng anh tôi uống thôi. Trời ạ, văng trợn mắt ngó lên tầng nhà. Cả tửng quá đi mất. Đây là miệng lưỡi cô nhỏ bụi đời hay cô tiểu thư khờ khạo luôn được cưng chiều? Cô nói năng ẩm mờ, nửa đùa nửa thật như vậy mà chẳng hiểu có phải quá tâm đầu ý hợp hay vì một sự ngộ nhận nào đó xẹt trúng toàn. Chú chàng hầu như quên bản ông anh, có mặt trong phòng. Cứ những câu hỏi và gật gù hể hả tiếp chuyện Thiên Ân mãi. Đã mấy lần Thiên Ân lia mắt và khèo chân cầu cứu văn, nhưng anh tỉnh bơ làm khán giả vở kịch chỉ có hai người kia. Thậm chí, anh còn gật gù, ra vẻ thú vị lắm nữa. Hết chịu nổi, đến khi Toàn hỏi cô về gia thế mình, cô nói một tràng. Nhà tôi đông anh em lắm, tới sáu anh em trai, ba bà chị gái, suốt ngày phải nấu cơm cho chẳng chục người ăn. À quên, nhắc đến cơm nước tôi mới nhớ đến nhiệm vụ của mình. Đứng lên, cô lờ đi cái nheo mắt chọc quê của Văn mà tía lia. Nãy giờ nhiều chuyện với anh, tôi quên mình còn phải xuống bếp. Thôi anh uống nước thấm dọng cho đỡ mệt, ân xin phép xuống bếp lại. Mời nước mà cũng xiên xẹo mỉa mai, cô nhóc này dẻo miệng thật. Văn sặc lên cười, nói với theo cô. Ê, sao lại đi đâu vậy hả ân? Ở lại đây nói chuyện cho vui. Cô liếc xéo anh khi miệng vẫn tươi cười. Thôi đi, nãy giờ vui đủ rồi mà. Đợi mai mốt bán vé rồi nói tiếp cũng không muộn. Không kịp để Toàn ngăn lại và Văn trêu cực thêm. Cô đi một mạch ra ngoài sân, tay vẫn còn nghe câu hỏi dò của Toàn. Nãy giờ cô ân cũng nói đùa phải không anh Văn? Thiên ngân lắc đầu phiền toái anh Văn tìm đâu ra, ông em xem ra thì đẹp trai nhưng ngố quá đi mất, nói chuyện đã ngố, lại còn giái nhách, vậy mới khổ cho cái thân cô, mai mà thoát được. Nắng mùa mưa màu vàng nhạt dịu mắt, ngoài cái đình nhỏ, không thấy ông ngồi nghiên cứu cờ thế. Thiên ngân lan thang một lúc rồi, đến ghế xích đu dưới mái hiên bên hông nhà. Hôm nay Văn quái lạ thật. Cứ bỏ mặt cô tiếp chuyện cái anh chàng mặt mũi sáng láng Nhưng đầu óc mơ hồ ngáo ộp Đã dậy còn lõm mắt nhìn Giỏng tai nghe như coi tấu hài vậy Tệ thật Vậy mà luôn miệng tự nhận là đồng minh với cô Đồng minh cái mốc xì Thiên ân nhăn mặt bức cọng cỏ Mà nhắm cho nguôi cơn hậm hực Cô chợt nhớ đến những gì toàn lỡ miệng cho mình Và Văn biết Văn đã nghĩ cho cô một lý lịch tầm tạm Mấy tuần qua rồi ông nội anh Cô Liên và những người giúp việc trong nhà Đều có vẻ tin vào thân phận của cô Và quý mến cô Nhưng ngoài lề ngôi nhà này Thì ra vẫn còn những sầm xì không hảo ý Mẹ anh Rồi lại ông chú ba mà cô chưa biết mặt Họ rõ ràng không ưa cô Nếu họ cứ nói ra nói vào thế này Liệu cô có thể tiếp tục ở lại đây được không Ngắt thêm một đóa hoa Sao nhái vàng tươi Ở luống hoa bên cạnh Cô xăm soi bông hoa mỏng mạnh ấy Mà thở dài Mình sẽ đi đâu tiếp tục đây Câu hỏi ấy càng ngày càng nặng nề ám ảnh cô hằng đêm, thật tình mà nói, văn rất tốt, cả nhà anh cũng vậy, rời nơi đây, cô lại lang thang tận đâu khi mà không có lấy một nghề nghiệp ổn định. Có tiếng giày dẫm nhẹ lên đá sỏi, rồi tiếng tần hắng nho nhỏ, Thiên Ngân nhìn qua, Minh toàn đứng bên cây sứ, mắt dè dặt nhìn cô. Hết yên tĩnh rồi đây, cô ngán ngẩm nghĩ thế khi chào anh ta và đứng lên định bỏ đi. Khoan đã cô ân Tiếng gọi vội vã của Minh Toàn làm cô khựng lại. Có chuyện gì sao? Toàn bước lại gần với vẻ lúng túng. Tôi... tôi có ý muốn xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Toàn vội giải thích. Dù anh Văn có nói là cô đùa, nhưng tôi biết mình đã lỡ làm cô không vui. Khi nãy tôi thật không nên nói những câu vô ý vô tướng như vậy. Cô ăn đừng giận tôi. À, thì ra không đến nỗi ngố lắm. Thiên ngân cười. Không cần phải xin lỗi, tôi có giận gì đâu. Người khó chịu với tôi đâu phải là anh. Ân không giận thật à? Nhớ mày ngạc nhiên vì câu nói đầy vui mừng của anh chàng. Cô lại cười. Có gì đâu mà giận. Vậy ân ngồi xuống lại đi. Lựng khựng một chút vì không muốn tiếp chuyện với người lạ. Nhưng thì ngần chắc lưỡi ngồi xuống. Cũng không nên tránh mặt anh ta một cách quá đáng như thế. Thì ráng tiếp chuyện thêm một chút nữa vậy. Nghe anh Văn nói nhà ân ở Đà Lạt. Vậy ân ở lại đây không buồn sao? Thì ngần lắc đầu, "Không, ở đây yên tĩnh cũng không khác chỗ cũ của tôi mấy." Toàn ngập ngừng liếc nhìn cành hoa trên tay cô. "Ân thích qua này lắm à?" Cô cười, "Cũng tùy lúc thôi." Cô hơi lạ nhìn qua anh chàng, "À nè, sao anh lại bỏ anh văn trong đó mà ra đây? Bộ anh thích nói chuyện với tôi lắm sao? Tôi nói chuyện cà dực như vậy anh không quải à? Toàn cười khoe hàm răng đều đặn, "Tôi biết Ân thích nói đùa thôi. Nói chuyện như vậy cũng ngộ." Mà nói chuyện bình thường như bây giờ cũng vui. Thiên ân lõi mắt nhìn anh chàng lần nữa. Ý ẹ, chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ mình có người ái mộ dữ vậy? Chỉ trong lần đầu tiên gặp. Đi vòng qua đầu kia của xích đu, Toàn ngồi xuống và hắn giọng. Ân quen anh Văn lâu chưa? Thiên ân thở ơ đáp. Mới đây thôi, có chuyện gì à? À không, tôi nghe nói về ân mà chưa có dịp. Hôm nay mới gặp, không ngờ ân trẻ như vậy. Thiên Ân ậm ừ không đáp, anh chàng lại lên tiếng rào đón. "Khi nãy tôi gọi chị nghe khách sáo và cứng nhắc quá, bây giờ tôi gọi tên Ân không phiền chứ?" Cô nhúng vai, "Anh gọi sao cũng được, vì dù gì anh cũng hơn tôi vài tuổi mà." Toàn có vẻ hài lòng, anh tần ngấn. "Tôi mới ra trường làm việc ở công ty của gia đình, ba tôi làm giám đốc, tôi phụ tá cho ba, công việc bận rộn ghê lắm." "Vậy à?" Thiên Ân ậm ừ, không hiểu anh chàng muốn ngủ ý những gì khi dài dòng tự giới thiệu như thế. Toàn cao hứng nói tiếp. Nghe tên anh Văn bị tai nạn, tôi muốn về thăm, nhưng tiếc là ngay lúc ba tôi đi công tác nước ngoài, làm tôi phải cán đáng mọi việc. Hôm qua ba tôi về, mới rảnh được một chút. Thiên Ngân thầm buồn cười vì những câu đệm thờ ơ học được từ Văn. Cô không biết nói gì thêm để tiếp chuyện với cái anh chàng bảnh bao, nhưng nói chuyện không hấp dẫn này. Chẳng lẽ là giỡn giọng cả tỉnh tiếp, Toàn không nhận ra vẻ ngán ngẩm của cô. Anh chàng vẫn thao thao. Nghe nói anh Văn bị chấn thương não bộ nên mất trí. Tôi cứ tưởng ảnh sẽ khác. Không ngờ khi nãy nói chuyện với ảnh cứ hệt như trước đây. Toàn chắc lưỡi. Con người cũng lạ ân nhỉ. Trí nhớ bị quên đôi chút thôi. Chứ bản tính thì không thay đổi được bao nhiêu. Cái gì không khác? Cô lơ đảng hỏi. Thì tính tình đó không khác gì lắm so với trước đây. Câu nói của Toàn làm Thiên Ân tò mò. Cô vội hỏi tới, Vậy trước đây anh Văn tính tình ra sao? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Toàn, Cô vội giải thích, Tôi và anh Văn quen nhau chưa lâu, Và lại không thường gặp mặt, Nên nói thật, tôi cũng không hiểu hết về ảnh. Như hiểu ra, Toàn gật gù, Ừ cũng phải, Không chừng với bạn gái mới quen, Ảnh không dễ lộ bản tính thường ngày của mình. Thiên Anh cười, Chắc vậy, tôi cũng muốn biết thêm về ảnh, Anh có thể cho tôi biết trước đây ảnh ra sao không? Toàn nhìn cô gái rồi gãi ót, như có chút phân vân ngập ngừng. "Thật ra tôi với anh Văn là anh em họ, bây giờ mà kể xấu về ảnh thì không tốt lắm." Thì ngần nhướng mày bất đồng. "Ý anh là tính anh Văn xấu lắm sao?" Nhận ra mình lại nói hớ, Toàn vội xua tay cải chính. "À không, anh Văn không hẳn là không tốt, chỉ có điều có điều gì? Có điều ảnh hơi đào hoa quá thôi." "Đào hoa?" Thẩm Ngân cảm thấy thú vị. Mắt cô chấp lia, ảnh nhiều bồ lắm à. Ngạc nhiên vì vẻ háo hức vô tư của cô, Toàn ngờ ngỡ lắc đầu. Tôi không biết anh Văn có bao nhiêu bạn gái, ảnh chưa bao giờ đưa đi dự tiệc hoặc giới thiệu với ai. Có điều thỉnh thoảng có người thấy anh đi vào nhà hàng hoặc dạo phố với nhiều cô bạn gái khác nhau. Thiên Anh tròn mắt tháng phục, vậy là nhiều cô rồi. Chẳng hiểu thái độ của cô, Toàn đáp một cách mơ hồ. À, chắc là vậy. Cô gật gù, mắt chớp lia. Mỗi lần đi chơi là một cô khác nhau cũng hay quá chứ. Cô chợt ngẩng lên nhìn Toàn. Nhưng Đào Hoa cũng là tài mọn thôi. Hồi nãy anh đang nói về tính tình của ảnh mà. Trước nay tính tỉnh ra sao? Toàn bắt đầu cục hứng với câu chuyện chính mình gợi ra trước. Anh tặng hắn rồi miễn cưỡng đáp cho suông. Tính ảnh thì đâu có gì đặc biệt. ân cũng biết rồi đó. Ít nói, ngoan cố và kể cả bản tính đến bây giờ vẫn còn đậm đặc là tự cao. Thiên Ân gật gù, Ừ. Đúng rồi, anh chép miệng nói như than vãn Chúng tôi là anh em chú bác Lại làm chung một công ty Đáng ra phải thân thiết lắm Nhưng cái tính ấy của ảnh Làm cho tôi khó chuyện hòa đồng được Không riêng về tôi, hình như ai cũng vậy Chỉ có người lớn tuổi hơn ảnh Và giỏi giang hơn Thì quả mai ảnh còn lắng nghe tôn trọng người ta một chút Thì ngần nhiều mắt tố thêm Ồ, tôi biết rồi Giọng ảnh hay kẻ cả lắm chứ gì Nói chuyện thì toàn là cái kiểu Ta đây biết hết rồi hoặc là không thì thôi đặt toàn là câu hỏi chứ gì. Cô vùng tài diễn tả thêm mà mỗi khi hỏi thì chỉ muốn nghe câu trả lời ngay lập tức. Ai tiếp xúc với ảnh cũng phát bực. Nhưng khổ nổi, ảnh lại có cái quy làm người ta không muốn mà vẫn phải trả lời cứ như có bổn phận hầu chuyện với ảnh vậy. Toàn trố mắt gật đầu lia lịa. Đúng, đúng rồi. ân nói không sai chút nào. Sao ân biết hay vậy? Thiên Ấn cười hì hì. Thì chính ân cũng bị giọng nói với cũng bị ngộng với cách nói chuyện của ảnh mà. Mỗi lần nói chuyện với ảnh xong thật tức chết đi được. Nhiều chuyện định bụng là không thèm nói cho ảnh biết, vậy mà gặp ảnh rồi, nói tới nói lui là tự mình khai ra luôn, có tức không? Toàn nhìn cô lạ lùng. Tức ảnh như vậy mà Ân lại chịu kết thân với ảnh. Đang đắc ý vì kể xấu được văn thì ngân chợt ngớ ra. Ờ thì chà, chuyện này anh toàn không hiểu đâu. Toàn nhìn cô đầy vẻ phân vân và nghi hoặc, anh dò hỏi. Ân có điều gì khó nói ra? Khó nói cái gì? Chẳng hiểu ẩn ý của anh chàng là gì. Vả lại cũng nhớ ra, mình đã tiếp chuyện anh chàng khá lâu rồi. thì ân liếc vội xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay và cắt ngang cuộc nói chuyện. Đến giờ cơm rồi, để tôi vào phụ dì Lương một tay. Xin lỗi anh Toàn nhé. Thế là cắt được cuộc nói chuyện dài dẳng, dài dòng. Bữa cơm trưa hôm ấy có thêm đứa cháu nội. Ông có vẻ vui hơn ngày thường. Ông khui chai rượu toàn đem về rồi bảo cô Liên đem ba ly nhỏ để toàn và Văn cùng uống với ông. Che tay lên miệng ly trước mặt mình, Văn cười từ chối. Chắc con không uống được đâu ông ạ, ông khỏi rót cho con. Ông trợn mắt, sao lại không được, uống rượu tây thì giỏi mà chê đùi thuốc của ông sao hả? Câu nói của ông làm Thiên Ân nhớ lại những chai rượu nho nhỏ đầy trong ngăn xe Văn, thì ra anh cũng là người thích uống rượu, nhưng thật tình mà nói Cái đêm mưa gió kinh hồn kia nhờ một trong những chai đó mà cô mới đỡ chết lạnh. Ông hắng giọng, bỏ tay ra coi cái thằng này. Cái thứ nhân xăm tủ này, chú ba mày phải mua tận bên thẩm quyến về chứ bộ. Uống tốt hơn ba thứ rượu Tây của con nhiều. Tài vẫn che miệng ly, văn cười lắc đầu. Còn biết là bổ, nhưng nó hăng mùi xăm, mùi thuốc quá, không uống không được đâu. Bà Liên cũng lên tiếng can thiệp. Nó còn bị thương ở chân mà ba, kiên cử cũng tốt. Ông nội lườm mắt phàn nàn. Cái thằng cứng đầu làm cục hứng quá. Ông quay qua Toàn. Vậy con thằng Toàn, mày có uống với ông không? Hay là chê như nó? Nâng ly bằng cả hai tay, chìa trước ông. Toàn gật đầu. Dạ con uống, con không hảo rượu lâu. Nhưng lâu lâu ghé thăm ông, mà để ông giận thì không được. Rót vào ly Toàn, ông gật gù. Nói dậy mới được chứ. Thôi, Thầy kệ cái thằng còn ngán mùi thuốc thuốc Tây đâm ra sợ thuốc Bắc kia. Hai ông cháu mình cùng ly nào? Toàn cười tươi, cùng ly với ông, rồi ngửa cổ uống một hớp nhỏ. Thiên ân lý thấy anh chàng cũng nhăn mặt vì mùi nhân sâm quá nồng trong rượu. Nhưng cái nhăn mặt ấy chỉ là thoáng cái, là tươi cười lại ngay. Ngon hả? Ông khà một tiếng rồi hỏi. Toàn cũng trầm trồ. Dạ Dạ ngon. Hèn chi ba con nói phải nhờ đến người phiên dịch chỉ vẽ mới chọn được thứ rượu này. Mỗi bữa uống một ly bồi bổ sức khỏe đó ông. Ông cười. Chà, mày đâu có làm tiếp thị đâu. Sao quảng cáo dữ quá vậy con? Thôi, mấy đứa cầm đũa lên đi chứ. Coi chừng cơm canh nguội hết bây giờ. Mọi người trong bàn mới tiếp tục cầm đũa lên và lần lượt mời ông. Toàn lia đũa vào đĩa cá hấp. Dẻ lấy miếng lườn không chút xương, anh gấp bỏ vào chén thiên ân. Hành động ấy, dù có vẻ tự nhiên, nhưng làm mọi người trong bàn hơi lạ. Bữa ăn nào, Văn cũng ngồi cạnh cô, nhưng chả bao giờ anh để ý gấp món ăn cho cô. Nhưng như vậy, Thiên Ân lại thấy dễ chịu đôi chút. Còn bây giờ, khi cô đã quen với cách thức sinh hoạt trong nhà, anh chàng lạ mặt này lại làm cho cô ngượng quá với cử chỉ ân cần dư thừa này. Miếng gấp đầu, Thiên Ân nín thở làm lơ, nhưng đến miếng thứ hai là cô sượng ngay. Mắt liếc vẻ thẳng nhiên của Văn, cô hắn giọng từ chối. Không cần đâu, an toàn để tôi tự gấp được rồi." Toàn cười, "Ăn đừng ngại, cứ ăn tự nhiên đi." Cô đành nhìn qua ông, ông gật gù và cười khà. Thiên Ân nó ở đây đã mấy tuần, quen thuộc lắm rồi, đừng khách sáo gấp cho người ta thì sẽ tự nhiên hơn đó Toàn. Toàn đỏ mặt chống chế, "À, tại con thấy Ân ít gấp thức ăn quá." Ông hơi nhíu mày nhưng vẫn cười và nạt đùa, "Cái thằng, chuyện Thiên Ân nó ăn ít hay không dám gấp đồ thì để thằng Văn nó lo." Con còn chưa uống ly rượu ông rót mà còn ở đó quan tâm ngoài bổn phận nữa sao? Toàn hơi ngưỡng với lời nhắc nhở của ông. Anh nâng ly lên uống nốt phần còn lại. Đặt ly xuống, anh ta tạm để Thiên Ân yên vì mắt trả lời những câu hỏi về đứa em gái sắp được đưa đi du học. Khi những câu hỏi đã lơi thì cũng nạp thêm một ly rượu bổ nữa. Toàn với gương mặt đỏ lựng quay về Thiên Ân cười hỏi. Hồi nãy quên hỏi ân ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt à? Nhà ân ở đường nào vậy? Thiên ân khựng người khẽ liếc vẻ tỉnh bơ và cơm của đồng minh, văng như cầu cứu. Nhận ra vẻ khác lạ của cô, toàn vội nói. À, nếu không tiện thì thôi vậy. Thiên ân nhăn mặt. Dù không nhìn ông và cô Liên, cô cũng biết hai người đang thắc mắc. văng chở cười xen vào. Thật ra không có gì bất tiện cả. Chỉ có điều chú hỏi đột ngột như tra vấn làm Thiên ân bất ngờ thôi. Nhà ân ở gần đồi cù, Không nhìn thẳng xuống phố thị, nhưng yên tĩnh lắm. Toàn thôi, không hỏi tiếp nữa. thì ơn giấu tiếng thở phào. Còn may là có văn bên cạnh cô. Cái anh chàng Minh Toàn này sao mờ ớn quá. Cô bắt đầu thấy phiền vì những quan tâm kiểu này của anh ta. Từ khi có chút rượu, anh ta có vẻ chẳng còn biết mình đang làm gì trước mặt mọi người. Cứ gấp thức ăn bỏ bừa vào chén cô mãi. Mệt thật. Cũng may, bữa ăn không kéo dài. Vừa xong bữa, Cô đứng dậy phụ dì lương dọn dẹp, hăng hái hơn tất cả mọi bữa, xong lại rút lên phòng cô Liên học đàn áo cho đến chiều để thoát cái nợ trò chuyện lãng nhách từ đâu đổ xuống trên đầu cô. Thiền ngần lอย quay gọt mấy trái bưởi phụ dì lương nấu chè. Dù dì có bảo cô hãy ra ngoài chơi hoặc lên nhà xem TV, cô vẫn không rời chỗ. Mấy ngày nay không hiểu sao toàn cứ hay ghé về. Sự có mặt của anh không làm rộn rịp hơn người trong nhà nhưng lại làm cho Thiên Ngân có chút phiền toái. Cô đánh cờ với nội cũng thấy anh ta rề xuống, chỉ rõ cho mình, dù chỉ sai bé. Cô ra sân hái hoa, cũng thấy anh ta theo ra, Nói về hoa cỏ với những đứa từng học và nghiên cứu về hoa cỏ, về nghệ thuật cắm hoa từ năm 15 tuổi như cô, thái độ gợi chuyện nhàm chán, cách quan tâm lạ đời của anh ta làm cô ngán ngược. Thế là hôm sau, sau giờ gom, cô lại nghĩ cách né hẳn anh ta. Biết chắc lên phòng cũng không yên ổn Cô chui luôn xuống bếp